Hồi thứ 956 Ma diễm cuồn cuộn Khi Hàn Lập chuẩn bị cùng cổ ma phân hồn giao thủ một lần Mạo hiểm thí nghiệm đem cổ ma đã bị thương này đánh bại Cổ ma thần sắc vừa động Trong giấy lấy hướng phía sau xem xét Hàn Lập thoáng run sợ Lập tức phát giác ra cái gì Đuôi lông mày nhứng lên nhìn tới trên bầu trời xa xa Kết quả một lát sau Phía chân trời linh quang chớp động. Tiếp theo xuất hiện một đảo kinh hồng. Nhanh như chớp bắn tới nơi này. Độn tốc nhanh như vậy khiến hàn lập cũng phải giật mình. Hơn nữa từ trong đồn quang vẫn ẩm ẩm truyền ra tiếng sấm nổ. Cổ ma thấy có tu sĩ đi tới. Trong mắt hung quang chợt lóe. Ngược lại thu hồi vẻ tàn khốc trên mặt. Mặt không biến sắc nhìn độn quang đang bay tới. Chỉ ngắn ngủi ha ba mươi này đạo kinh hồng này cơ hồ chỉ trong giây lát đã tới phủ cận Linh quang chớp lóe Cách đó hơn 10 trưởng Một gã đầu đà tóc tai bù xù hiện ra Bước tới Đầu đà này thần tình dữ tợn Một tay nâng xích hồng viên bát Một tay một cái xích trường bích lục thiền trường Liếc mắt nhìn hàn lập cùng với cổ ma trước mặt Gặp hai người có khuôn mặt tương tự như vậy Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nhạc nhiên Chẳng biết vị nào là đạo hữu mới từ giao hoán hội rời đi Tại hạ có chuyện quan trọng muốn cùng vị đảo hữu này thương lượng một chút Đôi mắt đầu đà khẽ chuyển Đột nhiên thần tình cười cười hỏi Hàn lập khóe miệng khẽ động Liếc mắt xem xét người này Nhàn nhạt như cái gì cũng không biết Vì đầu đà này là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ Vô luận là tu vi cùng bảo vật trên tay Tựa hồ cũng có chút bất phàm chắc không được dám đơn thương độc mã đổi tới Chẳng qua đối với tâm tư của đối phương Hàn lập như thế nào lại không biết Tự nhiên sẽ mặc kệ đám người này Cổ ma từ lúc vị đầu đà này xuất hiện Cũng hai tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn trời Cũng không hướng người này xem xét Một bộ dáng như không nhìn thấy Đầu đà thấy thái độ hai người hàn lập như vậy Trong lòng giận dữ Phải biết rằng Từ sau khi hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ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 Cho nên sắc mặt ngày càng khó coi Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tức giận trong lòng Thầm nghĩ độc kế làm sao đem từng người một tiêu diệt Nhưng không chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì tốt Phía xa lại có quang hoa chớp động Tiếp theo ba đảo độn quang đồng loạt hiện lên hai nơi Tạo thành một mảng chói lòa hướng bên này bắn tới Đầu đà nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ Hắn tự cho mình có thần thông đổn thuật hơn hẳn người khác mới có thể đuổi theo hàn lập nhanh như vậy Ba người này chẳng biết có thần thông gì Người đông thế mạnh chỉ vẻn vẹn chậm hơn hắn một bước Xem ra muốn độc chiếm bảo vệ có chút khó khăn rồi Nhưng mấy người này đã đến Cũng không cần hắn phải một mình mạo hiểm đối mặt với hai gã tu sĩ Xét cho cùng tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu Nghĩ tới đây trên mặt đầu đà càng thêm âm lánh bắt đầu liếc mắt nhìn qua hàn lập cùng cổ ma Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt bất hảo của đầu đà Vốn đang ngửa đầu nhìn trời đột nhiên hạ xuống Ánh mắt đảo qua đồn quang đang sắp tới gần Trên mặt hiện ra vẻ mất kiên nhẫn Thật sự là phiền toái Vốn tưởng rằng chỉ có một gia hỏa này đến quấy rồi Không nghĩ tới lại có nhiều người đến tìm chết như vậy Một khi đắt như vậy trước hết tiếng ngươi một đoạn Cổ ma lạnh lùng nói Trên người hắc mang chớp động Cả người đột nhiên hóa thành một đỏ hắc mang Thẳng đến đầu đà vọt tới Đầu đà thầm mắng một tiếng Không chút do dự Viên bát trong tay vừa chuyển Nhất thời một cỗ hỏa diễm đỏ như máu từ trong bát bắn ra Hóa thành một mảng hỏa mạc lớn trắng trước người đầu đà ma tay kia vừa động bích lục thiền trưởng rời tay bay ra phía sau hóa thành một con lục ngọc sao long nghinh đón hắc mang mắt thấy sao long phun ra lục tức hung chăng chột lấy hắc mang cổ ma vừa thi triển ra hắc mang chợt sung lên tại trên không trung tiêu thất đầu đà cũng là một kẻ đấu pháp kinh nghiệm vừa thấy cảnh này trong lòng cả kinh hai tay vội vàng bắt quyết Mấy đạo pháp quyết xa lục đánh vào bốn góc hỏa mạc Nhất thời hỏa diễm bùng lên mạnh mẽ Nhanh chóng trở thành hỏa diễm toàn phong cao tới hai ba mươi trượng Thanh thế kinh người Đầu đà còn chưa an tâm Một tay vỗ vào túi chứ vật đeo bên hông Lấy ra một kiện bảo vật hổ thân Nhưng trong khoảng khắc dị biến nổi lên Đầu đà thân thể khẽ nghiêng lùi lại mấy trượng Hắc mang chợt lóe Hai cánh tay đen ngòm chết chóc nhanh như chớp cắm vào bên trong hỏa mạc Nhưng một chút sợ hãi cũng không có a đầu đà vừa thấy cảnh này trong lòng phát lạnh Lập tức hét lớn một tiếng Đột nhiên một mảng lớn kim hà từ trong miệng phun ra Trong chớp mắt ngưng ghét thành một tấm quang thuẫn chắn trước người Đồng thời thân hình run lên Chuẩn bị hướng phái xa xa mà độn khai Phanh Một tiếng vang nhỏ Quang thuẫn rực rỡ kim sắc giống như tờ giấy mỏng. Bị hai ma chảo một kích phá nát. Đầu đà thân hình vừa động. Đan điền cùng lúc bị xuyên thủng từ hai phía. Tiếp theo ma tí mở ngoặt. Cánh tay đóng ngoặt hung hãn tả hữu phân ra. Nhất thời cả thân hình bị xé sách thành hai mảnh. Lục phủ ngũ tảng cùng với một mảng huyết vũ từ không chung rơi xuống. Chỉ nghe một cái hồng sắc nguyên anh gào thét. Ngự trên một thanh kim sắc phi kiếm chớp lói Từ trong bầm thay thuấn di chạy xa tới 20 trường Trong lúc này Nguyên Anh trên người kim quang chợt lói Đã có thể rời đi ra hơn nhưng không có cơ hội Một đảo tử tuyến bỗng nhiên từ phía sau Nguyên Anh hiện ra Nguyên Anh kia chỉ thấy trong đầu nóng lên Có cái gì từ phía sau xuyên thủng Một tiếng kêu thất thanh vang lên Nguyên Anh lập tức mất khí lực toàn thân Một chút phản kháng cũng không có bị tử tuyến kia cuốn lấy đem trở về Thoáng cách bay vào trong hỏa diễm Tiêu thất không thấy bóng dáng Lúc này ba đảo độn quang xa xa phía chân trời vừa vặn cũng đã tới cách đó mấy trăm trượng Tu sĩ bên trong độn quang vừa lúc nhìn rõ toàn bộ một màn này Ba gã tu sĩ nhất thời hoàng sợ thất hồn lạc vía Chỉ còn dám tại phố cận xoay người Chia nhau ra mà độn tốc hướng phía sau chảy đi Ba người này đều là tu sĩ Nguyên Anh Sơ kỳ Nguyên vốn tưởng rằng ba người liên thủ có thể mưu đồ chuyện tốt Kết quả xa xa đã thấy át hỏa đầu đà trung kỳ tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh Nhưng chỉ một lượt giao thủ đã bị một người tâm ngoan thủ lạc phá hủy thân thể Bắt lấy Nguyên Anh Trong lòng không hoảng sợ mới lạ Bọn họ làm sao dám vì bảo vật mà đi tìm tử lộ tự nhiên là chuồn mất Trong nháy mắt, ba đạo động quang đã không thấy tâm hơi. Hàn lập đối mặt với khoảng khắc cổ ma tàn nhấn đánh chết đầu đà. Cũng nuốt xuống một ngụm lương khí. Nhìn hỏa diễm xa xa. Sắc mặt bắt đầu âm trầm bất định. Một trận cười the thế từ trong hỏa diễm phát ra. Trong khoảng khắc tất cả hỏa diễm lùi tàn thân hình cổ ma lại hiện ra. Hàn lập sau khi thấy rõ ràng, khó miệng khẽ co rút, sắc mặt càng thêm âm trầm.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 Một đôi mắt vô cảm Băng hàn đang nhìn chầm chầm hàn lập Hàn lập hai mắt nhíu lại Cũng không có tránh né cái nhìn của cổ mà Hàn tiểu tử Ngươi không thể cùng tên này dây dưa được Nơi này cách địa hạ giao hoán hồi không xa lắm Chỉ sợ trong chốc lát Lại càng thêm nhiều tu sĩ tới đây Đến lúc đó người muốn chạy chỉ sợ là không xong Đại diễn thần quân có chút lo lắng nhắc nhở nói Ta biết, vốn nghĩ lần này muốn xem xem thần thông của chủ hồn cùng cổ ma có gì khác biệt. Nhưng hiện tại đã không phải là thời cơ tốt để giao thủ. Quá máu hiểm, chúng ta đi thôi. Hàn lập nhàn nhạt nói. Sau đó tay áo bảo rung lên. Toàn bộ kim sắc phi kiếm xoay quanh trước người rồi thu vào ốm tay áo. Miệng khẽ hé phun ra một đoàn tinh huyết. Một mảng huyết vụ nồng đậm một lần nữa đem thân hình hàn lập bao phủ lại. Còn muốn chạy đã quá muộn rồi. Cổ ma trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Lưới dài do rút lại. Một ngụm đem nguyên anh nuốt vào trong bụng. Thân hình nhoáng lên. Lại biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hàn lập căn bản không để ý tới đối phương. Hay tay pháp quyết. Trong tiếng lôi mình. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh trắng bạc. Thân hình trong huyết vụ bắt đầu mơ hồ dần. Nhưng là cơ hồ cùng lúc đó. Trước người hàn lập hắc quang chớp động. Thân ảnh khủng bố của cổ ma sau khi ma hóa hiện ra trước mặt. Tốc độ thuẫn di cực nhanh. So với lúc trước đối phó đầu đà cơ hồ nhanh gần gấp đôi. Vừa rồi căn bản là không có đem hết toàn lực. Vốn hàn lập chấn Đỉnh dị thường cũng không khỏi biến sắc thầm kêu một tiếng bất hảo.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 Hàn lập bên trong huyết vụ chợt động Lại lần nữa hóa thành một đảo huyết ảnh Sau vài lần hô hấp đã biến mất cuối chân trời Cổ ma cả kinh Vội vàng phóng suốt thần thức Nhưng vừa mới thấy hàn lập cách đó chăm dặm, Hàn lập huyết đột một lần nữa Chạy ra khỏi cực hạn của thần thức Cổ ma nhất thời giật mình ngây ngốc tại chỗ Hóa ảnh đột này không phải là bí thuật của lão gia hỏa thiết sĩ ma kia sao Như thế nào mà tu sĩ nhân giới cũng có thể thi triển Cái này có chút phiền phức Không đúng cũng không có giống nhau lắm Hắn thì thảo vài tiếng trên mặt trầm ngâm có chút cân nhắc Nhưng vào lúc này Từ phía xa trên bầu trời Linh quang chớp động Lập tức có sáu bảy đảo độn quang khác nhau đồng thời hiện lên nơi chân trời Hướng phía này bay đến Cô ma thần sắc khẽ động Từ trong trầm ngâm mừng tỉnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua đám tu sĩ sắp đi tới, trên mặt hiện lên một tia hung quang. Tới đúng lúc lắm, nguyên anh mấy năm trước cắn nuốt kia hiện đã luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại cắn nuốt một đám này, mấy năm sau thương thế có lẽ sẽ bình phục. Cổ Ma lạnh nhạt tự nhủ, lập tức hít sâu một hơi, nhất thời một mảng lớn hắc tử sắc ma khí từ trên người thoát ra. Một lát sau đem thân hình hoàn toàn bao phủ tiếp đó vài tiếng sống lớn ma khí quay cuồng mãnh liệt một trận một cái cử đại ma vật hai đầu bốn tay từ trong ma khí mơ hồ hiện lên bốn mắt hắc tử sắc mơ hồ không chút cảm tình nhìn chăm chăm về phái này mà đồn quang phàm nhân tu tiên truyện nguyên tác vong ngữ thực hiện tiểu phàm nguồn truyện mc tiểu phàm Hồi thứ 957 Thiên Phủ Môn Vân Châu là một đại châu vùng duyên hải phía đông của Đại Tấn Có rất nhiều cảng và thành chấn Cũng có nhiều hải ngoại tu sĩ thường xuyên lui tới phường thị vùng duyên hải này Thường dùng các loại yêu thú Tài liệu tới đổi lấy một chút tư nguyên tu luyện từ trong đại lục Cho nên các đại phường thị tại đây hàng năm đều sinh ý thịnh vượng Mấy tông môn trưởng quản phường thị lại thích chứ được nhiều tài nguyên Hàng năm đều thu vào một lượng lớn linh thạch Dù là một tiểu phường thì ở nơi xa xôi Chỉ cần có địa thế thuận lợi cũng đồng dạng thu được một con số không nhỏ Khai Giang Trấn chính là một trấn nhỏ chỉ cách bờ biển khoảng 200 dặm Mà cách trấn này xa xa vài dặm có một ngọn núi nhỏ Núi này chỉ cao có 2-300 trượng Thập phần nhỏ bé Linh mạch lại yếu nhược Chính là mấy tu tiên thế gia có chút thế lực cũng không thèm để mắt tới Mà nơi này miền cứng có thể gọi là Linh Sơn Cũng có một tiểu phái tu tiên gọi là Thiên Phủ Môn Môn phái này cơ hồ xem như một tông môn tu tiên ở tầng chót Ngay cả trưởng môn Trưởng lão và toàn bộ môn hạ đệ tử tất cả cũng chỉ có hơn trăm người Cho nên Linh Mạch tuy nhỏ Miễn cứng cũng có thể cung cấp đủ cho đệ tử tu luyện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 Cũng đã từng có mấy vạn môn nhân hùng cứ cả một châu Chính là thành cúng phù, bại cúng phù Thiên phù môn mặc dù tạo nghệ chế phù cao như vậy Nhưng chủ tu công pháp lại không có gì đặc biệt Cho nên vài trăm năm sau Môn phái này cũng nhanh chóng tàn lụi Tới hôm nay cũng đã mấy vạn năm trôi qua Thiên phù môn cũng chỉ có thể dựa vào một chút đặc thù bí thuật khi chế phù Miễn cứng kéo dài truyền thừa mà thôi Một tông môn đã xuống dốc như vậy, ngoại trừ một vài tiểu tông môn đồng dạng tình cảnh này. Thật khó có những các giai tu sĩ khác tới đây. Công việc mỗi ngày của thiên phù môn đệ tử tự nhiên cực kỳ thanh nhàn. Bình thường không phải ngồi xuống tu luyện thì cũng là nói chuyện phiếm với nhau. Mà hôm nay, ha gã luyện khí kỳ đệ tử gác sơn môn lại cùng nhau ngồi than thở một bộ dáng vô tình. Lý Sư Huyên thật sự phải đóng cửa phường thì sao? Tuy là ta nhập môn hơi muộn Nhưng cũng biết rằng tam nguyên phường thì cơ hồ chiếm một nửa nguồn thu của bổn môn Đã không có lượng linh thạch này Bổn môn về sau càng khó duy trì Một gã nam đệ tử 16-17 tuổi mi Thanh Mục Tú Thì thào hướng vì Sư Huyên kia hỏi chuyện Đóng hay không đóng Không phải bổn môn có thể làm chủ Mấy ngày tước Linh phong môn đắc hạ tối hậu thư cho môn chủ. Phương thị phải sát nhập cùng bỏ họ hoặc là trong 3 tháng phải đóng cửa. Căn bản đây là yếu thế kinh người. Vị sư huyên kia tuổi chừng 2425 dáng người có chút mập mạp bất đắc dĩ nói. Sát nhập phường thị, tựa hồ nghe còn có thể được. Vị đệ tử trẻ hơn có chút kinh ngạc. Cái gì còn có thể? Ta nghe một vị sư thúc nói. Sau khi sát nhập phường thị, Chúng ta cũng không được nhúng tay vào bất cứ sinh ý gì. Linh phong môn hàng năm sẽ cấp cho chúng ta một ngàn linh thạch. Chút linh thạch ấy thì có thể làm gì còn không bằng một phần ba thu nhập lúc trước. Thanh niên hừ hừ vài tiếng tức giận bất bình nói. Chỉ cấp cho chúng ta chút ít như vậy, bổn môn sao có thể đáp ứng bọn họ. Cho dù linh phong môn thế lớn, nhưng Kim Hà Sơn cùng Minh Dương Cốc có thể đồng ý sao? Tam Nguyên Phường Thị này là hai nhà kia cùng với Thanh Phủ Môn chúng ta cùng chung vốn liếng. Chúng ta ba nhà một lời cũng không phải quá mức sợ hãi Linh Phong Môn. Vị đệ tử trẻ tuổi khẽ trước mắt, nghi hoặc nói. Hừ, vẹn vẹn chỉ là Linh Phong Môn, bản Môn cũng không cần phải quá mức sợ hãi. Nhưng là ta nghe nói tham gia vào việc này. Tựa hồ còn có bàn tay của sát xương Tông. Đây là một chung đẳng Tông Môn hàng thật giá thật. Không phải là một tiểu tông môn nhưng chúng ta có thể đối kháng Hôm nay trưởng môn cũng mời trưởng môn hai phái kia lên núi Khẳng định là đang thương lượng đối sách ứng phó Hai nhà kia tình huống so với thiên phủ môn chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu Không có khả năng dễ dàng bỏ qua thu nhập của phường thị Thanh niên mở miệng giải thích Sát dương tông Cái này đích xác không phải là thiên phủ môn chúng ta có thể trêu trọc Xem ra bổn môn một ải này rất khó bước qua Vì đệ tử trẻ tuổi vừa nghe thấy tên sát Dương Tông liền cảm thấy nghệ hoài Nếu là trong môn phái thu nhập suy giảm Mấy đệ tử bọn họ linh thạch lính nhận hàng năm tự nhiên cũng sẽ đồng dạng giảm đi Quên đi Việc này cũng không phải là đám đệ tử cấp thấp như chúng ta có thể giải quyết Hết thầy đều giao cho trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi Dù sao bổn môn nếu không giữ được phường thị này Vẫn còn tốt hơn đám tán tu Chúng ta hay là thành thành thật thật bảo vệ tốt sơn môn đi thôi Không cần bàn thêm về việc này Nếu không bị những sư thúc khác phát hiện Lại bị tắt bớt linh thạch a kia là cái gì Thanh niên thở dài phản phất nghĩ tới việc này Ánh mắt tùy ý hướng bầu trời nhìn ngó đột nhiên giật mình hoảng sợ Đệ tử trẻ tuổi kia nghe vậy cũng ngẩn ngơ nhìn tới Chỉ thấy chân trời xa xa linh quang chớp động Một đảo Thanh Hồng đột nhiên xuất hiện trong không trung Hướng phái bọn họ mà lao tới Vì tiền bối này hình như là tới chỗ chúng ta Thanh Hồng trước mắt độn tốt cực nhanh Trong nháy mắt cũng không còn cách nơi này bao xa Vì đệ tử trẻ tuổi kia kinh hoàng kêu lên một tiếng Hắn tuy là nhập môn không lâu Nhưng là độn quang kinh người như thế bên trong môn phái cũng có vài sư thúc trúc cơ kỳ có thể thi triển ra. Tự nhiên không khỏi thấy bất an. Không biết có lẽ là tìm gặp sư thúc tổ. Thanh niên trong lòng đồng giảng mờ mịt cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Thanh hồng một lát sau liền bay tới phủ cận bạc Trúc Sơn. Tựa hồ xa xa thấy hai gã để tử thiên phủ môn. Đổn quang chợt lóe. Thanh hồng rơi thẳng xuống. Quang hoa tàn lụi Cách đó mấy trưởng hiện ra thanh bào thanh niên khoảng 20 tuổi Hai tay khẽ phất Nơi này là bạch trúc sơn thiên phủ môn Thanh niên tướng mạo có vẻ bình thường nhưng là khí thế phi phàm Liếc mắt nhìn hai người mở ảng trong sơn môn cấm chế Nhàn nhạt hỏi Đúng là hàn lập từ sau giao hoán hội đã biến mất vô thanh vô tức Kể từ lúc đào thoát từ trong tay cổ ma đã qua 4 tháng Nơi này đúng là bạch tú sơn tiền bối có chuyện gì cần tới vãn bối ra sức sao Hai gã đệ tử này tuy rằng tu vi còn thấp Nhìn không ra tu vi chân chính của hàn lập Nhưng là trong nháy mắt cũng đoán ra được Tu sĩ trước mắt tuyệt đối là một tiền bối cao nhân đất ngoài kết đan kỳ Người nọ ngó người kia Thanh niên vội vàng cúi sâu thi lễ Không tìm nhầm địa phương là được ta có mang theo một kiện đồ vật có quan hệ rất sâu xa cùng quý môn muốn gặp quý trưởng môn các ngươi hãy đi thông báo một lượt hàn lập gật gật đầu bình tĩnh nói vâng tiền bối chờ cho một chút thanh niên tay chân lúng cuống lấy ra một lá truyền âm phủ sau khi thấp giọng nói mấy câu vội vàng đem truyền âm phủ này ném đi truyền âm phủ hóa thành một đạo hỏa quang Chợt lóe sáng bay vào trong cấm chế biến mất Mà Hàn Lập tưởng như đứng tại chỗ không nhúc nhích thanh sắc bất động nhưng đã dùng thần thức quét qua một lượt. Kết quả làm hắn khẽ nhíu mày. Mặc dù đã đứng ở trước cửa, cũng đã biết thiên phù môn khẳng định không lớn. Nhưng một tông môn tu tiên cũng chỉ có hơn trăm người. Chỉ cảm ứng được hơi thở của một gã tu sĩ ghét đan sơ kỳ trên núi. Xem ra, tôn môn này quả giống như lời của lão giả họ Vân thật sự chính là một mặt lưu tiểu phái. Lúc này đây, nếu không phải xuất hiện mấy áp giao kia tại Hoa Vân Châu, mà hắn cũng không học phương pháp luyện chế hàng linh phủ, tự nhiên cũng sẽ không tới địa phương này. Rốt cuộc một lát sau, hai gã thủ sơn để tử ẩm trong một trận hoàng quang, một cây sơn môn cao tới mười tượng hiện ra. Mà tại Sơn Môn một đám tu sĩ sóng vai bước ra Mấy tu sĩ này lướt qua hai gã đệ tử ánh mắt hướng về phái Hàn Lập Sắc mặt đồng thời đại biến Lão giả một thân hoàng sắc cầm bào vội vàng quý sâu hướng Hàn Lập thi lễ Cung kính gì thường nói Vãn bối là nhạc chân trưởng Môn Thiên Phủ Môn Chẳng hay tiền bối đại giá quang lâm tới tể Môn Không thể nganh đón Mong tiền bối thứ tội Người này lấy tu vi trúc cơ kỳ Tuy rằng cũng không thể nhìn ra tu vi của Hàn Lập Nhưng hắn thân là một vị môn chủ Kiến thức tự nhiên hơn xa đám môn hạ đệ tử Cũng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh kỳ vài lần Cho nên đồng dạng cảm ứng được khí tức cường đại trên người Hàn Lập Trong lòng cũng không khỏi sợ hãi Tu sĩ cường đại như vậy Chỉ sợ phất tay một cách cũng đủ tiêu diệt tiểu tông môn này đến trước của thiên phù môn bọn họ cũng không biết là họ hay phúc đây. Lúc đầu nhận được truyền âm phù hắn còn tưởng rằng chỉ là một gã tu sĩ kết đan kỳ thôi. Vì để ngừa phản nhất, lên gọi người đi thỉnh trưởng lão duy nhất trong phái, chính là sư thúc của hắn một vị tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng hiện tại xem ra căn bản là dư thừa. Hắc <cười> hắc, các người không cần kinh hoàng. Đến đây cũng chỉ là do người ta ủy thác mà thôi Không có áp ý gì Hàn lập thấy mấy tu sĩ này Ai ai cũng một bộ dáng bất an Không khỏi bật cười Nhận ủy thác của người khác vẫn bối có chút hồ đồ Chẳng qua đây cũng không phải là nơi nói chuyện Thỉnh tiền bối lên núi an tỏa Rồi lại nói tiếp cũng không muộn Nhạc chân chân nghe vậy Trong lòng cũng nhẹ nhõm, Lại chủ động mời hàn lập lên núi Lên núi ừ được rồi Chuyện này đích xác không phải nói mấy câu là có thể giải thích rõ ràng. Hàn Lập hơi chút trầm ngâm, gật gật đầu đồng ý. Mời tiền bối vào. Nhạc Chân đại hỉ, vội vàng khẽ nghiêng mình, mời Hàn Lập đi trước, cung kính đối đãi. Hàn Lập cũng không có khách khí, nhấc chân bước vào sơn môn. Những tu sĩ khác vẻ mặt cung kính thành thành thật thật đi theo phía sau. Bạch trúc sơn cũng không lớn, cho nên kiến trúc trên đỉnh núi không nhiều ngoại trừ một gian đại điện, một vài lầu các bên ngoài. Còn lại chúng đệ tử đều tu luyện ở nơi khác. Mà Hàn Lập được trưởng môn Thiên Phủ môn trực tiếp mời vào trong đại điện. Mà Hàn Lập có ngoài ý muốn, trong điện còn có hai gã trung niên tu sĩ, đều không mặc trang phục của Thiên Phủ môn ngồi đó đát lâu. Hai người này vừa thấy Hàn Lập lướt qua một lượt, nhất thời kinh hãi bật dậy khỏi ghế, vội vàng đi tới chào Hàn Lập. Hàn lập nhàn nhạt khoát tay chặn lại Cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống Mà những tu sĩ khác cũng không dám ngồi Đành phải đứng ở một bên Nhạc chân đành nới lời xin lỗi với tu sĩ hai phái kia Nhị vị đảo hữu tệ môn có khách quý Xem ra chuyện đó lúc nào có thời gian chúng ta lại nói tiếp Ha ha vì tiền bối đại giá quang lâm Đảo hữu tự nhiên nên tiếp khách mà Đúng vậy ta cùng lỗ hương trước hết cáo từ Hai gã tu sĩ vội vàng tỏ vẻ hiểu biết trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ gì thường. Sau đó lại hướng hàn lập thi lễ, rồi cáo lui ra khỏi đại điện. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên ngoài linh quang chớp động. Một đảo bạch quang trực tiếp bắn vào trong điện. Một lão giả toàn thân bạch bào suốt. Nhạc chân cùng vài tên tu sĩ thấy vậy. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đều tiến lên thi lễ. Ôm sư thúc. Ôn Sư Bá, ăn Cần Thăm Hỏi, Phạm Nhân Tu Tiên Truyện, Nguyên Tác, Vong Ngữ, Thực Hiện, Tiểu phàm Nguồn Truyện, MC Tiểu Phạm.blogs.com Hồi thứ 958, Lý Sư Diệt, Ánh mắt người này tất nhiên là dừng ở trên người Hàn Lập, cơ nhục trên mặt nhất thời co rút. Ván bối nghe sư diệt nói có cao nhân quang lâm bổn môn Không nghĩ tới lại đúng là tu sĩ nguyên anh kỳ Không mau chóng ra ngânh đón Thật thất lễ, thất lễ rồi Vị trưởng lão duy nhất của thiên phù môn Cung kính tạ lỗi Nhạc chân cùng các trúc cơ kỳ tu sĩ Nghe được lời ấy của ôn lão giả Trong lòng cực kỳ chấn động Một tia hoài nghi cuối cùng cũng biến mất Nhìn về phía hàn lập Ánh mắt càng thêm kính sợ Nguyên anh kỳ tu sĩ đối với thiên phủ môn hiện nay chính là thứ tồn tại cao không thể với tới. Ta cũng chỉ là được người ta ủy thác, đưa tới vài thứ mà thôi. Không cần phải câu nệ như vậy. Hàn lập thần sắc không đổi, lại nhàn nhạt nói. Vật ấy ở trong tay ta cũng đã vài năm. Hôm nay trùng hợp muốn tới Hoa Vân Châu làm chút việc, đương nhiên phải trả lại. Nhưng thứ như vậy cũng chỉ có thể giao cho quý môn chủ. Nói xong... Hàn lập khẽ vỗ vào túi chứ vật, một cái tứ phương cốt hạp hiện ra trên tay, tùy tiện ném lên trên bàn. Ôn lão giả nghe vậy dùng mình, nhưng cũng thức thời khoát tay nói. Nhạc sư Diệt cũng nghe tiền bối nói rồi đó. Ngươi tới xem đó là vật gì? Nếu thật sự là đồ của bổn môn bị mất, ta tự nhiên sẽ trọng tạ tiền bối. Sư Thúc nói phải. Nhạc chân cung kính đáp ứng. Sau đó tiến lên vài bước. Hai tay nâng hạp cốt lên tò mò mở ra. Bên trong hộp có vài khối cốt phiến khắc đầy những chữ cực nhỏ. Đây là. Nhạc chân kinh ngạc tiện tay cầm lấy. Đôi mắt mở to. Hàn lập chỉ cười cười không nói gì. Hàng linh phụ. Đây là phương pháp luyện trí hàng linh phụ. Phía trên đều là bút tích của vân sư bá. Nhìn qua vài lượt. Nhạc chân kinh hỉ kêu lên. Vân sư huyên. Ngươi không có nhìn lầm đấy chứ?" Lão giả họ Ôn sững sốt một hồi, thần sắc ngưng trọng. Tuyệt đối chính xác. Trong thư phòng trưởng môn vẫn còn bút tích của Vân sư bá. Ngày đêm đối mặt, làm sao có thể lầm được. Nhạc Chân không chút do dự nói, "Đám tu sĩ còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, thứ này đích thực là Vân đạo hữu nhờ ta chuyển tới." Hàng Linh Phủ là một trong tam đại mật phù của quý môn Chẳng lẽ có gì sai sao Đương nhiên là không sai Chỉ không biết tiền bối đã gặp qua Vân Sư Huyên khi nào Năm đó ta còn chưa ngưng ghét kim đan. Sư Huyên một lần ra hải ngoại làm chút việc Giữa đường đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh Trước mắt đã qua 10 năm mà một chút tin tức cũng không có Vân Sư Huyên không có xảy ra chuyện gì chứ Ôn lão giả quan tâm hỏi, cũng không có việc gì kỳ thật ta cùng quý trưởng môn gặp nhau cũng là một sự trùng hợp. Hơn 10 năm trước, ta cùng quý trưởng môn cũng tình cờ gặp nhau, lúc ấy ta hàn lập đem chuyện tình nơi quý vụ, âm minh đại khái kể lại một lượt. Đương nhiên mấy thứ như âm minh thú tinh cùng vài việc liên quan tới mình cũng chỉ hàm hộ cho qua, không nói thêm câu nào. Trên đời không ngờ còn có hiểm địa như vậy, thật sự khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi. Trách không được từ nhiều năm trước. Cũng có không ít tu sĩ đột nhiên mất tích tại vùng duyên hải này. Nguyên lai là quý vụ kia tác quái. Ôn lão giả nghe đến âm minh chi địa không thể vận dụng pháp lực, không khỏi nuốt xuống một ngụm lương khí. Đúng vậy, hàn mộ cũng là mất sức chín châu hai hổ mới miễn cứng đào thoát vật trong hộp này chính là quý trưởng môn nhờ tại hạ nếu có cơ hội thì đem tới cho quý môn. Bất quá tại hạ đối với việc trí phù cũng có chút hứng thú, cũng đã từng nghiên cứu phương pháp luyện trí hàng linh phù này. Các vị đạo nữ cũng sẽ không trách móc chứ?" Hàn Lập ánh mắt chớp đồng vài cái, mỉm cười nói: "Tiền bối đích thân đem phương pháp luyện trí linh phù trả lại cho bổn môn đắc là ăn hồi to lớn." Ta sao lại là kẻ không hiểu chuyện Tuy nói là phương pháp luyện trí hàng linh phù này chỉ có trưởng môn mới được nắm giữ Nhưng nếu không phải tiền bối đem tới vật ấy thì bí thuật này cũng đã thất truyền rồi Tự nhiên lại càng không nói tới quy của gì Ôn lão giả cung kính nói Nhạc chân đồng dạng ở một bên liên tục xưng phải Mấy vị đạo hữu đã rộng lượng như thế Hàn mỗ có chút xấu hổ Chẳng qua vật đã đưa tới tại hạ cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện. Vậy xin cáo từ. Hàn lập vừa lòng gật gật đầu, lập tức đứng dậy. tiền bối. ăn giúp hộ tống vật tại hạ còn chưa kịp báo đáp. Không bằng ở lại bổn môn vài ngày. Tiện tới xem bản môn tiến hành hội nghị địa chủ cũng tốt. Ôn lão giả đối với hàng linh phù mới tìm lại được này. Tuy trong lòng thật cao hứng. Nhưng lại càng chú trọng đặt quan hệ với vị cao nhân từ trên trời rơi xuống này. Cuốn quýt nói. Cái khác chưa nói vội. Chỉ cần có người biết môn phái bọn họ kết giao với một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ sợ địa vị của thiên phù môn trong đám tiểu tông môn lập tức tăng lên vùn vụt. Thậm chí, đại phiền toái trước mắt nói không chừng cũng có thể bình yên hóa giải. Lại ngồi thêm lúc nữa ư. Hàn lập khóe miệng nhích lên cười cười hàn tiền bối không phải là đối với việc luyện trí phù cảm thấy hứng thú sao? bổn môn thứ khác không nói nhưng trên phương diện luyện trí phù cũng có chút ít nghiên cứu. trong nội môn các đời trưởng môn cũng có sưu tầm phần mấy các điển tịch quan phù. tiền bối nếu không chê có thể xem thử. thuận tiện chỉ dạy cho vãn bối một phần. Nhạc chân khẽ đảo mắt đột nhiên mở miệng nói. trí phù điển tịch Hàn lập nghe vậy cũng nao nao có chút động tâm Ôn lão giả hơi ngây người lại liên tục gật đầu xưng phải Được rồi Tại hạ đích thực đối với chế phù có chút hứng thú Đành ở quý môn làm phiền mấy ngày vậy Hàn lập từ sau khi học xong phương pháp luyện chế hàng linh phù Đối với bí thuật chế phù của thiên phù môn cũng cảm thấy tò mò Ngấm nghĩ một hồi rốt cuộc gật đầu Thật tốt quá tiền mối lưu lại là vinh hạnh của bổn môn. tiền bối hay là nghỉ tạm một lúc, ngày mai mới. ôn lão giả trên mặt vui vẻ cẩn thận nói, không cần, hiện tại đưa ta tới tàng kinh cắt đi. hàn lập lắc đầu, lấy tu vi bây giờ của hắn, chỉ cần tại phòng sách đả tỏa một chút, điểm pháp lực tiêu hao trên đường tự nhiên sẽ khôi phục lại. cũng được, dương sư diệt, ngươi đưa hàn tiền bối tới tàng thư cắt xem đi. Tiền bối có phân phó gì nhất định phải thỏa mãn toàn bộ. Ôn lão giả trên mặt vui vẻ vội vàng hướng một trung niên tu sĩ phân phó. Tuân lệnh ôn sư thúc. Hàn tiền bối xin mời theo ta. Tu sĩ trung niên này vô cùng cung kính trả lời. Hàn lập gật gật đầu theo người này đi ra khỏi đại điện. Thật không nghĩ tới. Vân sư huyên lại bị nhốt ở cách địa phương quý quái kia. Trách không được năm đó mất. Tích quý gì như thế Bí thuật hàng linh phù của bổn môn Đã tìm trở về coi như là một việc may mắn Ôn lão giả Sau khi hàn lập rời khỏi đại điện Một hồi lâu mới thở dài nói Chẳng qua Nếu chúng ta nhân cơ hội này Giao hảo với vị hàn tiền bối kia Rồi để lộ ra chút phong thanh Đối với bản môn Cũng có không ít chỗ tốt Các thứ khác chưa nói Tối thiểu là vấn đề phường thì trước mắt cũng có thể giải quyết dễ dàng Một tu sĩ khác chậm rãi nói Có một nguyên anh kỳ làm chỗ dựa vững chắc Linh phong môn tự nhiên cũng phải thối lui ba bước Ngay cả sát Dương Tông cũng sẽ không vì một cái phường thì nho nhỏ mà đắc tội với tu sĩ nguyên anh kỳ Chính là vừa rồi nghe khẩu khí của hàn tiền bối Tựa hồ tại âm minh đối với vân sự huyên chỉ là quan hệ bình thường Người ta sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ chúng ta chứ? Ngay cả việc chúng ta dâng tặng bảo vật Kiên quyết muốn lập quan hệ thì đắt sao nào? Trong bổn môn căn bản chẳng có thứ gì vừa mắt hàn tiền bối Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thực sự là rất đáng tiếc Nhạc chân cười khổ lầm bẩm nói Cái này quả thật có chút khó giải quyết Ôn lão giả cũng nhớ mày Trong điện, những tu sĩ khác cũng ngồi nhìn nhau, lộ vẻ phát sầu. Mà lúc này, Hàn Lập đã theo tên trung niên tu sĩ kia đi tới một tòa lầu các tầm thường. Lầu các này chia làm ba tầng toàn bộ được bao phủ bởi một tầng cấm trí thanh sắc nhàn nhạt. Hàn Lập theo trung niên tu sĩ tiền vào tầng một. Bên trong đang có một lão giả quý đầu xít bằng trên bộ đoàn. Trong tay còn nắm một khối ngọc giản. Phản phất như đang xem xét nội dung trong đó Lý sư diệt tới gặp qua hàn tiền bối một chút đi Trung niên tu sĩ vừa nhìn thấy lão giả kia Lập tức không khách khí liền gọi Đồng thời quay người lại Cung kính giải thích cho hàn lập Đây này là lý sư diệt Chuyên môn phụ trách tàng kinh các Đối với các loại điển tịch trong các nắm gió như lòng bàn tay vậy Giờ phút này Lão giả kia mới bị thanh âm của trung niên tu sĩ làm cho bừng tỉnh Vội vàng đem ngọc sản thu lại Lập tức nhanh nhẹn đứng dậy Bước tới Nguyên lai là dương sư bá tới Sư diệt không nginh đón từ xa thật sự phải hướng sư bá chuộc tội Vị này chính là Hàn tiền bối Lão giả thần tình đầy nếp nhăn Hai mắt thật nhỏ Trong mắt lộ ra vẻ ái náy Đối trung niên tu sĩ cười cười Nhưng lại trộm nhìn xem xét Hàn Lập Thanh âm trong phút chút run lên Khuôn mặt nhất thời ngưng trệ Lý sư diệt Hàn Lập sau khi lấy rõ ràng khuôn mặt lão giả Không khỏi ngạc nhiên trên mặt ngập tràn vẻ cổ quái Sao vậy tiền bối nhận ra đệ tử này ư Trung niên tu sĩ có chút kinh ngạc Không khỏi hỏi tới Không có gì vị đạo hữu này rất giống một người quen cũ của Hàn mố năm đó Nhưng nhìn kỹ, lại cũng không phải. Xem ra hàn mố nhận lầm người rồi. Dì sắc trên mặt hàn lập nhanh chóng biến mất, ảm đảm cười nói. Ha hạ thì ra là thế. Tiện bối, người muốn một mình ở chỗ này tính tu sao? Lý sư diệt trong này cũng không cần ngươi sắp xếp nữa. Theo ta đi ra ngoài thôi. Trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ không tin tưởng lời ấy. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngược lại quay đầu hướng lý sư diệt phân phó Dạ sư diệt liền Không cần Vì đảo hữu này một khi đã biết Rõ lầu các điển tịch như vậy Ta còn có chỗ cần dùng Để hắn tạm lưu lại theo Giúp ta mấy ngày đi Hàn lập đột nhiên khẽ cười nói Đồng thời trong mắt có chút thâm ý liếc Nhìn lão giả khổ Một khi tiền bối đã phân phó như thế Vãn bối tự nhiên sẽ làm theo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 Chẳng qua Ý tiến khách trong lời Hàn Lập rất rõ ràng Hắn cũng không dám ở lại lâu Lại dặn dò lão giả hai câu Trong lòng mang theo một tia nghi hoạt lui ra ngoài Hàn Lập thấy trung niên tu sĩ khuất bóng Liếc mắt xem xét lão giả Cười khẽ lộ ra thâm ý sâu sắc phàm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyền MC tiểu phàm.blogs.com Hồi thứ 959 Chuyện hóa thần Không biết ta nên gọi ngươi là hướng sư huyên hay lý sư huyên đây Mặt hàn lập đột nhiên giãn ra Hàn tiền bối nói gì vãn bối thật không hiểu Hay là vãn bối trông giống một người mà tiền bối quen biết Cặp mắt lão giả hơi đổi một chút gì sắc đã biến mất hoàn toàn vẻ mặt tươi cười Sự việc đã vậy Sư Huyên còn muốn che giấu làm gì nữa. Phải biết người tu tiên chúng ta nếu đã gặp ai chắc chắn sẽ không quên được. Năm xưa tại huyết sắc thí luyện. Hoàng Phong Cốc chúng ta cũng có vài đệ tử tử cấm địa thành công đi ra. Cho dù đã qua nhiều năm nhưng tại hạ chắc chắn không nhớ nhầm. Đuôi lông mày hàn lập nhướng lên nhíu mắt nói. Lão giả này chính là người khi xưa từng ý đồ lập tổ đội với hàn lập tại huyết sắc thí luyện còn tự xưng mình họ hướng. Lúc ấy lão chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 10 mà có thể từ huyết sắc thí luyện đi ra cũng đã khiến không ít tu sĩ chấn động. Chỉ vì sau đó biểu hiện của hàn lập quá kinh người nên mọi người mới quên mất hắn. Hàn Lập tuy lúc ấy không tiếp xúc nhiều với vị hướng sư huyên này nhưng khi đó thấy người này có thể an toàn rời khỏi cấm địa cũng có chút kinh hãi. Thầm nghĩ người này chắc cũng có xấu giếm một ít bí mật. Sau khi Hàn Lập trúc cơ thành công, lại được lý hóa nguyên thu làm đệ tử nên không hề gặp lại lão giả. Sau mới dần quên người này, năm đó Việt Quốc lại bị ma đảo Lục Tông xâm lấn nên sinh tử người này hắn cũng không rõ.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 Nhưng hiện tại xem ra vị hướng sư huyên này từ dung mạo đến bộ dáng so với 200 năm trước đều không thay đổi nên mới khiến cho Hàn Lập run sợ. Chắc chắn trong đợt huyết sắc thí luyện đó vị sư huyên này khẳng định là diễn vai. Giả chư ăn lão hổ. Chỉ là không biết suốt cuộc hắn có dùng ý gì. Hàn Lập chăm chú nhìn lão giả các loại ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Tu tiên giới này thật không thiếu những việc kỳ lạ. Xem ra trên đời này còn có người có dung mạo giống hệt vãn bối Chẳng qua tiền bối đã nhận sai người rồi Vãn bối không phải họ lý cũng chẳng phải họ hướng Nếu thật sự vãn bối có quan hệ với một người tu vi cao như tiền bối Tại sao lại không thừa nhận Lão giả vẫn một mực phủ nhận Một chút sơ hở cũng không lộ ra Sắc mặt hàn lập trầm xuống Một chút ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt nếu đảo Hếu đã nói vậy thì có lẽ hàn mỗ đã nhận sai người rồi quên đi trước hết đảo Hếu hãy đưa cho ta xem một ít điển tịch chế phù đi hàn lập im lặng một lát sau đó thay đổi thần sắc nói ha ha xin cùng vãn bối đến đây bổn môn được gọi là thiên phù môn tất nhiên điển tịch có không ít bất quá những điển tịch có chút thân ảnh đều nằm sau tầng hai xin mời đi cùng vãn bối Nụ cười trên khuôn mặt già nua vẫn không biến đổi Sau đó như một đệ tử bình thường cung kính dẫn đường Hàn Lập đến tầng 2 Tầng 2 cùng tầng 1 bố trí cũng tương tự nhau Từng tầng từng tầng giá sách được xếp đầy trong một không gian không lớn lắm Trong khi Hàn Lập quan sát khắp nơi, lão già cũng chuyển thân Lão già tuy bộ dáng già nua nhưng động tác vô cùng mạnh mẽ Thoáng chốc công phu đã lấy ra một đống ngọc giản nhỏ Thở hồn hền mang đến trước mặt hàn lập cười A du lấy lòng tiền bối mấy cái này chính là điển tịch của tầng 2 Tầng 3 vẫn còn một ít Để vãn bối mang đến sau Không dám phiền tiền bối đi theo Không cần phiền phức như thế Xem hết mấy cái ngọc giản này cũng mất vài ngày Điển tịch ở tầng 3 hàn mỗ sẽ tự mình đi tìm Đạo hữu cũng không cần tiếp đãi nữa Có thể xuống lầu làm việc của mình được rồi Hàn lập sờ cầm un um họa nói, vãn bối cũng không dám làm phiền tiền bối nghiên cứu nữa. Nếu hàn tiền bối có gì phân phó cứ nói, vãn bối sẽ chờ ở lầu dưới. Lão giả cười nói, ngọc giản trong tay cũng đưa đến mấy giá sách phổ cận sau đó mới lễ phép rút lui khỏi tầng 2. Nhìn thân ảnh lão giả biến mất, nét cười trên mặt hàn lập dần biến đổi thay vào đó là nét ngưng trọng.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 Hoặc trên người có trí bảo có thể biến ảo hình thể bản thân Ngoài ra cũng còn một khả năng nữa Đại diễn thần quân trần chờ Còn chuyện gì nữa Hàn lập truy vấn Còn một khả năng cuối cùng Người này đã tiến dai lên hóa thần kỳ Có thể tự tán linh lực toàn thân Trong một thời gian ngắn cũng có thể hóa nguyên anh thành vô hình Nên ngươi tất nhiên không phát hiện được gì Đại diễn thần quân trầm rãi nói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 Sự việc cụ thể bên trong ta cũng không rõ lắm nhưng sau khi tiến giai hóa thần kỳ thì những tu sĩ này cũng không giống tu sĩ bình thường có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác Nếu không ít gặp tai họa bất ngờ Đại diễn thần quân cũng có chút hoang mang Có chuyện này sao? Tiện bối sao người chưa từng nhắc đến chuyện này với ta? Hàn lậm giật mình Hừ, ngươi còn chưa luyện đến được Nguyên Anh Hậu Kỳ nói việc này với ngươi có tác dụng gì?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 cho dù không phải hóa thần kỳ thì người này cũng mang lại cho ta một cảm giác đáng sợ. xem ra ngươi không nên treo chọc đến hắn thì tốt hơn. tiền bối cũng cảm giác được sao? ta còn tưởng rằng chỉ riêng mình cảm thấy thế nên vừa lúc tại tầng một mới sửa lại cách xưng hô. người này một chút thì ở thiên nam, sau lại hiện thân ở đại tấn lại còn xuất hiện với thân phận đệ tử cấp thấp. xem ra thật sự có mục đích riêng. Chúng ta cứ xem như không biết gì là được Hàn lập suy nghĩ nói Cũng đành vậy bất quá ngươi cũng nên mau chóng rời khỏi thiên phù môn mới là tốt nhất Vạn nhất người này thật sự là tu sĩ hóa thần kỳ Nếu đồng tâm muốn giết người diệt khẩu thì mạng nhỏ của ngươi không giữ nổi đâu Đại diễn thần quân nhắc nhở Ta tự biết lời hại Chẳng qua nếu bây giờ vội vã bỏ đi chỉ e lại khiến đối phương phát sinh địch ý Lúc đó lại khéo quá hóa vụng thì nguy Tạm thời cứ giữ nguyên kế hoạch ở lại thiên phù môn vài ngày Hắn một khi là hóa thần kỳ đã mai danh ẩm tích ở chốn này thì khẳng định giống như tiền bối nói Phải chịu một hạn chế nào đó Nếu không hắn cũng không phải lén lút Với tu vi hóa thần kỳ thì sao lại không thể quang minh chính đại làm việc Hàn lập bình tĩnh lắc đầu Người nói cũng có đạo lý là lão phu không suy nghĩ chu đáo Đại diễn thần quân cười một tiếng không khỏi khen ngợi một câu Chẳng qua mấy ngày nay ngươi sử dụng huyết ảnh độn quang khiến tinh nguyên tiêu hao cũng không sai biệt lắm Hay bắt đầu luyện chế khôi lỗi đi Đại diễn thần quân thay đổi đề tài có chút hy vọng nói U Vinh Quy Quy Mơ Tiền bối không nói ta cũng đã chuẩn bị Sau khi tiêu diệt áp sao lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi Dù sao vậy của xích hỏa giao nhất thiết phải thu tới tay Còn u Phương Linh thì không vội Khi luyện chế khôi lỗi xong vẫn có thể làm sau Hàn lập tựa hồ đã sớm có kế hoạch không hề lưỡng lử nói Haha thế là được rồi Đại nạn của Lão Phu cũng sắp đến Có thể chứng kiến khôi lỗi này cũng không còn gì tiếc nuối Đại diễn vừa nghe xong vừa lòng cười to Hàn lập nghe xong mỉm cười, không nói gì tay áo bào run lên. Vài lá trận kỳ mở ngoạn. Lá cờ bày trận đóng ngoạn từ cổ tay áo bắn ra sau đó xoay nhanh rồi phân tán ra bốn phía. Hào quang lói lên. Trận kỳ lập tức biến mất. Một cấm chế màu xanh nhạt hiện lên phủ cả tầng vào trong. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ đối phương không thể bất chợt xuống tay nhưng vì cẩn thận hắn cũng hạ một cấm chế phòng hộ. Sau khi làm xong hết thầy Hàn lập mới yên tâm bước đến Tiện tay lấy một ngọc giản mà hướng chi lễ để lại trên giá gỗ đem thần thức giò xét